hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 825 chiến trường 825 chiến trường tinh khiết Văn tử ăn xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ Xemthỉnh phỏng vấn Bsơ C cảm ơn ngày lành 55 88 khen thưởng cảm tạ duyy trì Bbá vạn đảo độ tốc độ nhanh vô cùng Hô hấp đang lúc chính là ra đại điện cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Quanh, tuyệt thế bá chủ theo sát phía sau. Tuy rằng chịu vẫn thần cảnh áp chế. Nhưng tuyệt thế bá chủ uy thế như trước là bế nghễ vô song. Tốc độ của hắn nhanh hơn đinh nhạc nhất nhất tia. Thoát khỏi không rồi. Vạn đảo đồ có chút nóng này. Hồng mông nước sến xuất hiện. Vạn đảo đồ chợt bắt đầu thiêu đốt này chân quý vô cùng nước xiếng Nhất thời Vô cùng uy lực bảo phát Để cho vạn đảo độ tốc độ tăng gấp bội Trong thời gian ngắn chính là biến mất ở phía chân trời Đi không rồi Tuyệt thế bá chủ hét lớn Thanh âm rung trời Vẫn thần cảnh hư không đều là văng tung tói Tùy theo tuyệt thế bá chủ một cước bước ra Thế nhưng khóa nhập vẫn thần cảnh trong hư không Vượt qua hư không Ngay sau đó Hắn xuất hiện địa phương khoảng cách Đinh Nhạc đã là không xa Đinh Nhạc sắc mặt khiếp sợ Không nghĩ tới vị này tuyệt thế bá chủ có thể qua sông vẫn thần cảnh hư không Bất quá đúng lúc này Đinh Nhạc cũng là cùng sơn thủy phân thân liên hệ lên Sắc mặt vui vẻ Vạn đảo đồ biến hướng Như trước thiêu đốt hồng mông nước xếng Nổ vang một mảnh Vẫn thần cảnh hư không đều bị vạch tìm tòi Bồn tỏa nhìn ngươi trốn đi đâu Vô luận như thế nào ngươi đều khó thoát khỏi cách chết Tuyệt thế bá chủ thanh ân minh mông cuồn cuộn Vang vọng thiên địa Chuyện lại ở đinh nhạc bên tai Đinh nhạc cảm giác đầu đều là tây dần Vị này tuyệt thế bá chủ đảo hạnh tuyệt đối đủ mạnh, đinh nhạc cảm thấy được, nên phải cùng cửa quang đảo quân không kém cảnh. Nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đến khoảng cách ngàn tỷ sắm ngay lập tức mà qua, đây là ở vấn thần cảnh. Nếu là lại hốn đồn bên trong, này không đáng kể chút nào. Mà không có một hồi ở tiện phương chính là xuất hiện một mảnh minh mông vô mờ huyết sắc sa mạc. Sau lưng là từng mảng từng mảng quần sơn đứng lặng thẳng hướng trời cao, khí thế vô song, sinh cơ vô hạn. Nhưng trước mắt cũng là một mảnh huyết sắc sa mạc, liếc mắt một cách đều là nhìn không tới phần cuối. Trên sa mạc trời cao giống như đều là bị nhuộm đỏ. Trong thiên địa thổi lạnh dung gió lạnh. Màu đỏ tươi xương mù ở mảnh này trong sa mạc đặc biệt nồng đậm Không hề sinh cơ tồn tại Đại đảo chiến trường Đinh nhạt ánh mắt ngưng nhiên Nhàn nhạt phun ra vài tùy theo hắn không có tạm dừng Hào quang chợt ló chính là đầu nhập vào mảnh này trong sa mạc Đây là một mảnh ngày xưa đại đảo cảnh vô thượng tồn đang đại chiến chiến trường Sơn Thủy phân thân đã sớm đợi Rất gần cùng bản tôn hợp hai thành 1 Vừa tiến vào chiến trường này Đinh Nhạc cũng cảm giác một cỗ lánh khí Làm cho mình đánh đáy lòng phát lạnh Trong thiên địa lạnh sung gió lạnh càng Làm cho nhân nguyên thần đều là run rẩy Đây là địa phương nào Dương Ngọc Nhi hỏi Mặt mũi nàng đều là hơi trắng bịch Nếu không có trên người nàng thần giáp hộ thân Khả năng Dương Ngọc Nhi một bước vào nơi này sẽ tâm thần bị nhiếp, gặp được tai ác Đây tuyệt đối là một cái nơi chẳng lành. Mảnh này sa mạc là bị đại đảo cảnh máu nhuộm đỏ, hỗn độn phía trong tuyệt thế bá chủ chắc đều là lại tới đây. Đinh Nhạc nói, đây là Sơn Thủy phân thân được đến một ít tin tức. Hốn đồn bên trong đi vào vẫn thần cảnh tuyệt thế bá chủ Cùng một ít những cường giả khác khả năng đều là hội tụ ở mảnh này trong sa mạng Đây là một mảnh không rõ nơi Nhưng là là một mảnh cơ duyên lớn nơi Bất quá đinh nhạc cũng nghi hoặc Là cái gì hấp dẫn rất nhiều tuyệt thế bá chủ Cái dạng gì vô thượng chí bào sao Ý niệm trong lòng chuyển động Nhưng đinh nhạc hai người cũng không có dừng bước Mảnh này trong sa mạc khó có thể phi hành trong thiên địa Thiên địa pháp các biến hóa càng thêm khó lường Tràn ngập nguy cơ, đinh nhạc hai người mới hạ xuống đi ở trong sa mạc Vang xào sạc, rất nhanh Đinh nhạc thân ảnh của hai người chính là biến mất ở trong sa mạc Màu đỏ xương mù tràn ngập Để cho nhân căn bản xem không bao xa Tuyệt thế bá chủ tùy theo chính là đã đến Ánh mắt lạnh lùng Không sợ hãi chút nào bước vào trong đó Thật đúng là tính mịt ạc Đinh nhạc tự nói Cũng không có cái gì không rõ sự tình phát sinh Nhưng chính là làm cho lòng người chung run lên Trên sa mạng không trời cao càng là giống như muốn giọt máu giống như vậy An hồng một mảnh a Đột nhiên Trong thiên địa vang lên một tiếng kêu to Thay lương đến cực điểm, tùy theo. Xa xa, một cô bão cát xuất hiện, như là một cây màu đỏ cây cột sống như vậy. Bao phủ tới, càng làm cho binh nhạc kinh hãi chính là này sa mạc hạ phát sinh ra biến hóa. Có dày đặc mại cút lộ ra, rầm rạp một mảnh, vô cùng vô tận, khiến người ta run sợ, đi... Đinh nhạc hô kéo sương hoặc nhi chính là tránh đi kia luồng bão cát, vạn đảo đồ hộ thân, vọt vào. Nhưng lúc này, đột nhiên sa mạc dưới Bạch Cốt đột nhiên có đứng lên. Một bộ không xương, đụng đụng đưa đưa, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Không hề sinh cơ chính là hướng đinh nhạc vọt tới. Một con không tròn vẹn xương tay đối đinh nhạc chụp được, đùng Đinh nhạc huy động thánh mâu, đánh tan bạch cốt. Nhưng lúc này dưới đứng lên bạch cốt càng ngày càng nhiều. Rất nhiều vừa thấy chính là mảnh này bí thổ này một ít gì trùng sinh linh. Không xương cao lớn, từng cây từng cây vọt tới, soạt. Thánh mâu phát quang, màu vàng vắng thánh viên thổi quét mà ra. Ngọn lửa này đối phó thứ này hoàn toàn chính là khắc chế. Đinh nhạc rất nhanh sẽ là phá tan khu vực này Ao ao ao Mà lúc này thiên thần trời cao biến hóa Ao ao ao một trận có huyết vũ vung rơi Đại đảo cảnh huyết Vạn đảo đồ nói Này hoàn cảnh vẫn là thái hung hiểm Huyết vũ nện ở vạn đảo đồ phía trên để cho tử khí đều là băng diệt không ít Đinh nhạc hai người vội vàng chạy ra khỏi khu vực này Cho dù có hốn độn linh bảo hộ thân Đinh nhạc cũng là có chút kinh hãi Huyết sắc trong sa mạc hoàn cảnh cực kỳ ác liệt hung hiểm Thay đổi liên tục Này sa mạc dưới cũng không biết mai tán bao nhiêu sinh linh Bạch cốt phủ kín đại địa Phía trước có nhân tranh đoạt Đột nhiên Vạn đảo độ nói Đinh nhạc hai người cảm thấy Cũng là phát hiện một chỗ đồng Nội bộ có khí thế mạnh mẽ phát ra Kịch liệt rất Đi vào Đinh nhạc nói Ngưng thần đề phòng Hầm ngầm bên trong Hậu thổ nương nương bị vây ở một góc Đây là một không thế nào rộng lớn không gian Ở phía sau thổ nương nương phía sau Là một cái huyết trì Máu huyết cuồn cuồn Cũng không có huyết tinh chi khí ngược lại là tản mát ra một cỗ mùi thơm lạ lùng. Mà tại hậu thổ nương nương trước người, Thái Vũ thần quốc Xám Quốc Thân Vương Thái Vũ chính đang cười lạnh. Trong tay hắn thế nhưng cầm Thái Vũ thần quốc quốc bảo U Ma Kính, dựa vào bản thân đảo hạnh, đang tại sao khi ác chế thổ nương nương, sao ra đại đảo huyết hoa. Bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không cho dù con này búa Ngươi cũng khó có thể chạy chối chết. Thái U lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hậu thổ nương nương bàn tay bàn cổ phủ tuyệt đối rất cường hẳn. Lực áp U minh dính Nhưng nhìn về phía bàn cổ phủ không có khí linh. Hậu thổ nương nương cũng là khó có thể phát huy toàn bộ quy lực. Bằng không thái U khả năng cũng ngăn không được nàng. Nói nói như vậy ngươi cũng quá không biết xấu hổ ra. Muốn giết ta Ngươi một người còn không được Đến lúc đó đại thần quân nếu tìm tới Chỉ sợ là ngươi khó thoát một mạng Hậu thổ nương nương dễu cợt cười nói Bàn cổ phủ Uy lực vô cùng Thủy chung để cho thái cũng có chút khó có thể xuống tay Hậu thổ nương nương sức chiến đấu của chính mình cũng không thấp Nàng tuy rằng chính là tam kiếp bá chủ Nhưng một thân chiến lực bàn tay trần một dạng tứ kiếp bá chủ cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Thái vụ nhớ mày, có chút nóng này, pháp lực càng thêm không cần tiền chém ra. Muốn sớm một chút giải quyết hậu thổ nương nương. Nhưng vào lúc này, xa xa, hai bóng người xuất hiện. Hậu thổ nương nương sắc mặt vui vẻ, Thái vụ còn lại là sắc mặt nhất khổ, có điểm ước ước. Chưa xong còn tiếp sơ 5 bát Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh